Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fiz chương 145 tinh thiết đang lô. Mở ngọc tròn một mấy vừa rồi mua thú nguyên quyết hao tổng 3000 lượng. Tiền mặt trên người Lâm Tiêu chỉ còn lại không tới 8000 lượng. Một cái đăng lô tốt một chút nhưng là giá trị không rẻ. Ở trước khi chưa mua được đăng lô thích hợp Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không tùy ý xuất thủ. Giọng theo quầy hàng chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi Lâm Tiêu cũng là thấy được không ít chỗ bán ra đan lô. Đổ lại kiểu dáng đa dạng nhiều loại. Gạch ngang những đan lô này đại đa số đều là mặt hàng do cửa hàng bình thường chế tạo ra. Giá trị chừng mấy trăm lượng. Nếu như dùng để luyện chế thảo dược bình thường thì có thể tiến hành dùng để luyện chế đan dược liền kém xa. Sau khi Lâm Tiêu Liên tiếp xem qua hơn 10 cái đan lô trong lòng thì liên tục lắc đầu. Đối với luyện dược sư mà nói, đan lô giống như là vũ khí của võ giả. Một cái đan lô tốt trợ giúp cho luyện dược sư tuyệt đối là vô cùng khổng lồ. Các y sư bình thường mua đều là đan lô bình thường. Năng lực thấu hỏa, tính trưởng khống đều tương đối kém. Nhưng đan lô của các luyện dược sư lại yêu cầu cực cao. Vô luận là đối với tài liệu, đối với tinh thần lực cùng nguyên lực đều có yêu cầu khổng lồ. Luyện dược sư đồng dạng luyện chế đan dược đồng dạng. Một cái đan lô tốt thì tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều so với đan lô kém. Gạt ngang âm. Cái đan lô này ở trong đại điện giao dịch. Lâm Tiêu nhấc nhấc đi xem một vòng. Đột nhiên một cái đan lô trước quầy lập tức hấp dẫn lực chú ý của hắn. Đây là một cái đan lô toàn thân đen nhánh, ba chân hai tai, chất liệu thô ráp không giống với đan lô bình thường. Cái đan lô này chế tạo có chút tinh xảo, màu sắc xanh đẹp. Ở dưới ánh sáng tản ra quang trạch mơ hồ. Ở trên bốn vách của đan lô này còn điêu khắc một chút hoa văn cùng đồ án sa hoa. Lâm Tiêu nhìn một cái liền bị cái đan lô này hấp dẫn. Gạch ngang cái đan lô này tự hồ không tệ, Lâm Tiêu bản năng cảm giác được sự bất phàm của đan lô này. Lúc này đi ra phía trước, trước quầy bán hàng này. Giờ phút này vây quanh gần mười võ giả khác nhau. Bộ phận lớn là xem náo nhiệt, còn dư lại hai ba người là đang trả giá với chủ cửa hàng. Gạch ngang cái đan lô này quá đắt, có thể hạ xuống một chút hay không? Gạch ngang 7000 lượng bạc ta liền mua người bán hàng là một hán tử ngăm đen ước chừng hơn 30 tuổi. Cả người lộ ra vẻ có chút gầy gò. Hắn lắc đầu. Đan lô này định giá 1 vạn lượng. Lấy ra 1 vạn lượng liền có thể đem đan lô lấy đi. Thấp hơn 1 vạn lượng ta sẽ không bán. Gạch ngang 8000 lượng có được hay không? Đây là toàn bộ thân gia của ta rồi, đắt hơn nữa ta cũng không mua nổi." Hắn tử gầy gò lắc đầu. "Đan lô này tên là Tinh Thiếp Đan Lô. Bên trong có trộn lẫn tài liệu tinh thiết trân quý. Chẳng những có thể bảo tồn được dược tính của linh dược trong đó càng thêm hoàn hảo, đối với tinh thần lực của luyện dược sư cũng có tác dụng bình ổn nhất định, khiến cho luyện dược sư có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược hơn." Tinh thiết đan lô này cường độ cũng cực cao, có thể thừa nhận được đại lượng linh khí trong nhị giai linh dược, coi như là luyện chế một ít nhị phẩm đan dược cấp bậc thấp cũng là không có vấn đề gì. Thấp hơn một vạn lượng thì ta không thể nào bán. Nghe thế, mấy tên võ giả muốn mua tinh thiết đan lô này không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đều là chân vũ giả nhị chuyển. Ở phương diện chế thuốc thì cũng không mạnh, chỉ có thể luyện chế ra một chút dược vật đơn giản. Thấy tinh thiết đan lô này liền có chút kiểu như thấy cái mình thích liền thèm. Chỉ là ngân lượng trên người bọn hắn cũng không nhiều. Một vạn lượng bọn họ không phải là không có, nhưng nếu như tiêu tốn một vạn lượng mua tinh thiết đan lô này, như vậy bọn họ liền không thể mua được những vật khác rồi. cũng không cách nào mua nguyên khí đang để tu luyện. Hiển nhiên là cái được không bù nổi cái mất. Gạt ngang một vạn lượng sao lâm tiêu đi lên, đem đan lô cầm trong tay. Tinh thần lực khẽ xuyên qua đan lô này. Đồng thời tay phải chậm rãi tán dược ra một tia nguyên lực. Quả nhiên đúng như lời hán tử gầy gò này nói, tinh thần lực bị trở ngại cũng không lớn. mà nguyên lực cũng là tự nhiên xuyên thấu qua đan lô này. Một chút cũng không mất ổn định. Lâm Tiêu mặc dù không phải là luyện dược sư, đối với đạo lý căn bản của luyện dược vẫn là hiểu được. Không khỏi vui mừng trong lòng. Gạt ngang tinh thiết đan lô này ta muốn rồi Lâm Tiêu không chút lựa chọn nói. Hắn tử gầy gò ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu một cái. Sau khi nhìn thấy tuổi tác của hắn liền không nhịn được mà có chút nghi ngờ nói: "Ngươi muốn mô Lâm Tiêu lớn lên mặc dù không luộm, cũng tương đối gầy dặn, nhưng thoạt nhìn tối đa cũng chỉ 16, 17 tuổi. Hắn đã ở trong thị trường giao dịch nhiều năm, biết được rõ ràng cho dù chân vũ giả nhị chuyển bình thường cũng cầm không ra nhiều ngân lượng như vậy." chỉ có một chút chân vũ giả tam chuyển mới có thực lực này. Nhưng đối phương còn trẻ tuổi, cho dù là đệ tử thiên tài của một cái thế lực nào đó cũng tuyệt đối không có nhiều ngân lượng như vậy. Trừ phi đối phương xuất thân từ đại gia tộc khác. Trong gia tộc tài lực vô cùng phong hậu mới có khả năng này. Gạch ngang là ta muốn mua, bất quá trên người ta cũng không có nhiều ngân lượng như vậy, chỉ có 7000 lượng. Sắc mặt của hắn tử gầy gò không khỏi trầm xuống. Không có tiền còn tới mua đồ. Đây không phải là muốn đem người khác làm trò cười sao? Nhưng không đợi cho hắn tức giận, lại nghe Lâm Tiêu nói: "Bất quá số ngân lượng còn dư lại ta có thể dùng khí huyết đang để thay thế." Sắc mặt của hắn tử gầy gò nhất thời chuyển đổi. Có thể, dĩ nhiên có thể ở thương khung đại lục. bạc mặc dù là vật trao đổi nhưng đang dược mới là đồng tiền mạnh. Hơn nữa đang dược thường xuyên là có tiền mà không mua được. Được rất nhiều võ giả hậu ác. Rất lâu trước đó, một số võ giả xuất hiện bán bảo vật có giá cao, có yêu cầu riêng là muốn dùng nguyên khí đang tới trả. Khí huyết đang mặc dù không phải là nguyên khí đang, nhưng chỉ cần là đang dược. Ở trên thị trường đều có thể lưu thông. Gạch ngang khí huyết đang là nhị phẩm đang dược. Căn cứ vào giá trị thị trường, một viên giá trị 5000 lượng. Nơi này có một viên nhị phẩm khí huyết đang cùng 5000 lượng bạc. Ngươi xem một chút đi. Lâm Tiêu từ trên người lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đổ ra một quả khí huyết đang, rồi sau đó lại lấy ra năm cái ngân phiếu trị giá 1000 lượng đưa cho đối phương. Nhiệp phẩm khí huyết đan này là Lâm Tiêu lúc trước từ trên Phong Tuyệt tiểu đội Mã Phong lấy được. Tổng cộng có 6 viên. Tác dụng của khí huyết đan là tăng lên khí lực của võ giả. Lấy tiến độ tu luyện của Lâm Tiêu phục dụng đan dược quá nhiều ngược lại sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Vì vậy khí huyết đan đối với Lâm Tiêu mà nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Gạch ngang tốt, tinh thiết đan lô này thuộc về ngươi.